Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chấm nét chương 652 lời nói kheo léo của chồng khiến chị cả lục bật cười. Tuy nhiên, chị biết rõ mình chỉ dám nói mạnh mẽ như. Vậy với người đàn ông kề cận bên mình, đối với mẹ chồng hay chị em chồng, chị chưa bao giờ dám mạnh mẽ phản kháng. Chị không dám nói về việc họ đã từng mỉa mai. rằng chị không sinh được con trai, khiến nhà họ đan tuyệt hậu, dù. Vậy, đây chị thấy lòng mình phấn chấn hơn bao giờ hết. Chị rất vui vì em trai có thể đứng lên bảo vệ mình, tự hào về cậu em có công việc ổn định và đầy bản lĩnh. Nhưng cùng lúc, nỗi đau lòng cho em trai cũng trỗi dậy. Chị nghĩ, nếu ngày trước, Lục Chính Đình không phải chịu những khổ cực kia, Nếu em trai chị không bị khiếm khuyết, với tài học của mình, cậu ấy có lẽ đã trở thành sinh viên đại học, thậm chí là cán bộ thành thị. Ý nghĩ ấy làm lòng chị đau nhói, dẫu vậy, khi so sánh, chị nhận ra rằng mẹ chồng mình vẫn tốt hơn mẹ ruột rất nhiều. Dù bà Đan không phải người mẹ chồng dễ chịu, nhưng ít nhất bà không làm những điều ác độc sau lưng người khác, cũng không suối con trai đánh vợ. Ngược lại, chị nhớ đến những lần mẹ ruột đánh đập mình, con xúi anh trai đánh vợ, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Nhờ có em trai làm chỗ dựa, chị không còn là cô con dâu cô đơn chịu đủ mọi bất công nữa, chị cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm năng lượng, lòng dâng lên niềm tự hào. Nhà mẹ đẻ của chị, giờ đây không chỉ biết đến khi cần tiền nữa, hôm sau Người thực hiện ca phẫu thuật chính là bác sĩ Chu, còn Lâm Uyển đứng trên bục quan sát, vừa học hỏi vừa giúp chị Cả Lục trấn tĩnh. Trong phòng mổ, chị Cả Lục bất ngờ nhận ra mình không cần cởi hết đồ, chỉ để lộ phần cần phẫu thuật. Cảm giác lo lắng dần tan biến khi cô thấy bác sĩ Chu hoàn toàn tập trung, không thể hiện cảm xúc nào đặc biệt, như thể ông chỉ đang thực hiện một ca mổ bình thường. Chị nghĩ thầm, nếu lúc này mà còn làm mình làm mẩy thì chẳng phải để người ta nghĩ mình có suy nghĩ kỳ quái. Sao, nghĩ thông suốt, chị không còn căng thẳng hay ngại ngùng gì nữa. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Khi được đưa về phòng bệnh, Lâm Nguyễn tự tay thay thuốc cho chị, cẩn thận dặn dò, chị cả, chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Nếu muốn sinh con, phải chờ ít nhất một năm nữa nhé. Lâm Uyển hiểu rõ, ờ. Thời đại này, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn ăn sâu vào xã hội. Bảo một người có khả năng sinh sản không sinh con nữa hay gia đình không có con trai thôi không sinh thêm là điều không thể. Chị Cả Lục nắm c, h, à, t, t, a, i em dâu, cảm động nói, em dâu, cảm ơn. Em, Lâm Uyển cười nhẹ, là bác sĩ Chu Mộ Em đâu làm gì đâu, chỉ các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.